mọi người nhìn thấy công chúa đều ngẩn ra. A cự kéo tay viên thời chí chạy vào thứ phòng. một tên thị vệ hét lên dừng lại. hắn dung đau chém tới viên thời chí, chàng như người né tránh. tiện tay hất một chưởng vào ngực, hắn lập tức té nhào. viên thời chí liền mở cửa phòng đi vào. trong phòng đèn đuốc sáng trưng.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 Chỉ tiếc là gián sơ cơ nghiệp của tổ tông Từ nay thuộc về người khác Huệ Dương cầm kiếm tiếng gần một bước Hét lên Nhạy người lập tức hạ chiếu nhường con cho bậc hiền năng Sùng Trinh rùng mình một cái Quát hỏi Ngươi Ngươi định thí quân xoán vậy hay sao Huệ Dương đưa mắt ra hiệu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 Trong lúc khẩn trương Thằng không nhận ra bèn lớn tiếng hô Bên ngoài bao vào đây Hà thiết thủ Hà hồng dược Ôn thị tứ lão Cùng dân già tiếng vào Nhìn thấy với cười chí Không ai là không thức sắc Cặp mắt ô phương đạt Như tóe lửa ra Hét to Lo liệu thằng lõi này trước đã Bốn anh em Xông đến bao vây Với cờ chí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 sau đó đợi sống dương dao kính rồi mới ra tay giết sùng Trinh để trả thù cho phụ thân. Việc nước trước việc nhà xong. Việc công trước việc tư sau thì mới là đại nghĩa. ôn thị tứ lão võ công cao cường, tuy không lập được ngũ hành trận nhưng cũng rất khó thắng ngay. Chàng đã bị bao dây tứ kiến nhìn sang thì thần sắc a cửu tán loạn. Bảo kiếm dung lên lõi xạ Dần dần không sao chống nổi Mụ Hà Hồng Dược Thu dữ như điên dại. Đột nhiên Chàng lạng sang trước mặt Hà Thiết Thủ Khả bảo Mằm giết bọn tàu quá thuần Tạo phản xóa gì đó Khi hạ lệnh cho ngụy Đào Thanh Đi mời ngũ độc giáo Vào chiêu hiệp quán, quệ dương đã tặng trước 20 vạn lạng bạc Hứa cho ngũ độc giáo ăn cấp cố ngân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 vẫn thường sai tề văn ngạo thả tiểu chim xà ra để nghiên cứu thân pháp của nó tuy lãnh hội không ít nhưng dù sao cũng có giới hạn phe này mấy lần giao đấu với viên cửa chí thấy kim xà võ công của chàng biến hóa quyền diệu vô cùng ăn đứt con tiểu chim xà nàng đã thán phục vô cùng đến khi nhìn thấy võ công phái qua sơn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 ta, ta, không nhìn thấy gì Ta, ta đã trúng độc rồi Ba lão hồ ôm Nghĩ tình máu mũ Không tấn công nữa Mà quay ra dìu đỡ ôm phương ngộ Viên thừa chi rảnh tay Phóng trưởng đánh trúng lưng Tổng quản ngụy Đào Thanh Của huệ dân Họ ngụy lập tức ngất xỉu Chàng quay lại Thì A cửu đang thở hổn hển Cố sức ngăn trở hào dược Và an kiến thanh giáp công đã đến lúc không cốn được nữa chàng lập tức nhảy sổ tới tủm lấy lưng hà hồng dược quẳng mộ ra ngoài dòng chiến an tiến thành đang ngơ ngác thì bị a cửu đưa kim xà kiếm đâm trúng đùi bên trái té nhau xuống đất lúc này ôn phương ngộ đã phát động ngất xỉu ngay tại đó ôn thị tam lão kinh hãi ra ám hiệu ôn phương nghĩa ôm lấy ngủ đệ còn ôn phương đạt và ôn phương sơn người mở đường người đoạn hậu chạy ra ngoài thứ phòng hà thiết hữu đuổi theo móc trong bọc ra một gói nhỏ vừa ném vừa la lên thuốc giải đây cầm lấy ôn phương sơn quay lại chụp hà thiết hữu vừa cười vừa quay lại vậy là tình hình thay đổi hẳn viên thời chí và a cửu đánh tan hai mươi mấy tên cổm y vệ đuổi chúng chạy tứ tung cửa điện mở ra Tàu Quá Thuần dẫn một toán thân binh bảo vệ kinh thành chạy vào trong. Viên thời Chi thấy địch người đông thế mạnh, bèn hô lớn. a cử Hà Giáo Chủ, chúng ta bảo vệ hoàng đế chạy ra ngoài đã. a cử và Hà Thiết Thủ dân dạ, ba người lùi lại đứng quanh sùng trinh. Đang định sông tới tìm đường thoát, bỗng nghe Tàu Quá Thuần la lên. Giang tạc cả gan kính động ngữ giá. Giết hết cho ta Thế là đám thân bình Bắt đầu ác đấu với bọn cẩm y vệ. Huệ dương kinh hãi, Ngơ ngác hỏi Tao công công Ngươi Ngươi giết ta Chưa nói xong Hắn đã thấy tao quá thường trỏ tay vào mặt mình Huệ dương vẫn còn kinh ngạc Nhưng lập tức chạy ra khỏi điện Hắn chạy tới Hắn chạy tới tận Quảng Châu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 bèn gấp rút thay đổi kế hoạch. Hắn đi gọi số thân binh dự bị ở kinh thành dẫn vào Càn Thanh cung cứu giá. Bọn Cẩm y vệ thấy Tào Quá Thuần thay đổi kế hoạch đều buông binh khí xuống. Tào Quá Thuần la lên: "Bắt hết, bắt hết cho ta!" Đám thân binh bắt hết bọn cảm y vệ vừa ra khỏi cửa điện. Tào Quá Thuần lại la lên: Chắc đầu đâu!" Hết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 Người này là ai? Công lao không nhỏ. Trầm, trầm nhất định trọng thưởng. hắn chờ Viên Thừa Chi quỳ xuống khấu đầu. Nào ngờ, Viên Thừa Chi cứ đứng trơ ra đó. A cự kéo dạt áo chàng khẽ bảo. hứ Mau tạ ơn đi. Viên Thừa Chi đứng nhìn sung trinh. Nghĩ đến cha mình liều thân vì nước, lập nhiều công lớn, lại bị tên hoàng đế này xử lăng trì.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 bây giờ ta đã hối hận rồi lát sau hắn lại hỏi người người muốn thử gì a cửu cả mừng khẽ kéo vạt áo viên thời chí rõ ràng nàng muốn chàng nhân cơ hội để xin làm phò mã viên thời chí dần dữ nói ta vì quốc gia mà cứu ông không cần ba cử gì hết thôi được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 những giáo đồ bị viên thừa chí đã thương đang nằm xếp hạt viên thừa chí giải khai huyệt đạo cho từng người một rồi võng dạc nói tại hà cục quý vị vốn không có oán thù vì chút ít hiểu lầm mà đắc tội bây giờ xin tạ tội nói xong chàng chắp tay thi lễ xung quanh một vòng cả đám đều quay đầu mặc kệ không trả lễ cũng không nói tiếng nào viên thừa chí nghĩ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 viên thừa chị về được mấy dặm Chàng nghĩ ngợi càng thấy hoài nghi. Chẳng lẽ họ còn có gian kia khác Mình giải khai quyệt đạo rồi Họ không chịu bỏ qua Mà tiếp tục quá nhiễu. chỉ bằng bây giờ quay lại tìm hiểu Mua đồ của đối tượng Để có kế hoạch đề phòng nữa chứ Chàng lập tức chạy ngược lại Tới chùa qua nghiêm Nhìn tới phía không có ai Chàng vòng ra sau Dược tường vào trong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 quy động bên khí nghe cách một tiếng trên đầu thanh đao cong cong lại chui ra một mũi nhọn nữa hà thiết thủ cười nhạt vẫn ngồi trên ghế không động đậy hà hồng dược nhảy lên chém liền hai pháp nhưng kia nể võ công của cháu gái lợi hại nên chém không trúng là lùi lại ngay hà thiết thủ vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế khi mụ tấn công mê tránh né chút xíu không hề phản kích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 Hà Hồng dược la lên Đồ vô dụng Sợ cái quá gì Xong giờ hết đi Mụ dễ thanh đau công một cảnh Cả bọn hò hét tiếng lên. Hà tiên Thụ đột ngột nhảy lên Rồi nghe những tiếng lắc chắc Cái nghĩ đã bị mấy chục món binh khí đồng thời đánh cho nát vũ Hai tên giáo chúng la lên thảm khúc Chúng phải mất cầu Trong đại điện đất bụi mây mù một bóng trắng tung hoành qua lại giữa đám đông người nổ ra một trường ác đấm viên cử chí quan sát mọi người đánh nhau trong điện những hảo thủ trong giáo ngoài hà hồng dược ra đều đã bị viên thời chí điểm trúng huyệt đạo nằm bất động rất lâu bây giờ huyệt đạo đã giải nhưng kinh mạch họ chưa thông suốt dĩ nhiên cử động có phần trì trệ nếu hà thí thủ muốn bỏ chạy thoát hơn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 Tuy nàng đã trúng độc, nhưng oai thế vẫn còn. Nhất thời bọn giáo chúng không đủ ngang cản trở. Hà hồng dược dọt lên. Mùa thành đào còng nhanh như gió, chém vào sau ghế nàng Hà Thiết hủ cúi đầu đánh né đánh trả lại một chút thôi. Phan Tú Đạt cùng Trầm Kỳ Tư tiến ra cản trở. Hà Thiết hủ dùng khuỷu tay phải, tì vào hông mình một cái. Độc châm ham xa xả ảnh.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 Cô gái này ngày đêm sống với độc vật, chắc chắn sức đề kháng rất mạnh. Có thể duy trì một thời gian. bèn bế nàng chạy trở về thành. Mọi người thấy Duyên Thừa Chí ẩm hà thiết thủ chạy về, đều lộ vẻ kinh ngạc. thanh Thành nũng nịu hỏi. "Ca ca ôm người ta làm gì vậy? Sao thả xuống đi? Duyên Thừa Chí la lên. Màu màu lấy băng thiềm đến cứu người. Tiêu uyển Nhi dìu hà thiết thủ vào bên trong cấp cứu.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 Phiền cô nương cho cô ấy uống thuốc giải độc, rồi để cô ấy ngủ một lát. Tiêu uyển nhi dân dạ, đang định quay vào, thì La Lập Như vừa chạy tới vừa reo lên. Vì tương công, tin mừng, tin mừng. Thanh Thanh cười hỏi. <cười> quên có tin mừng gì sớm quá vậy? La Lập Như nói. Đại quân xóm dương, đã hạ nên võ qua rồi. Mọi người nghe vậy, cùng quan hô vang dội. viên Thừa Chí hỏi. Tình tức có xác thực không? La Lập Như đáp